Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 1511. Cô cô có phải hay không là xấu hổ rồi hả? 4. Nói lấy nàng đưa tay, một cách ôm lấy tiểu ngư. Tiểu tử thịt vụt vụt, đứng dậy trong nháy mắt. Nàng rất cố hết sức, cố niệm dai nắm lấy cánh tay của nàng đỡ một cái, nàng ôm lấy tiểu tử muốn đi. Tiểu ngư rất sợ ném đi cố niệm dai đối với nàng vẫy tay, cái kia cô cô chúng ta cùng một chỗ. Cái này một cái nhỏ xíu hành vi cũng làm cố niệm dai cho cảm động đến rồi, nàng mím môi, dùng sức đối với tiểu tử gật đầu, ăn ăn. Nàng đưa ra một cái tay, nắm tiểu tử tiểu tay không bên người chính là Tống Thường Văn, nàng yêu nhất mẹ, vào giờ phút này, nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Chưa từng có cảm giác hạnh phúc, là bất luận kẻ nào đều không cho được nàng một niềm hạnh phúc. Người của Trần Gia đều đã đến, nhà bọn họ tìm Tống Gia, nhất định là với Cao, cho nên Tống Lão Phu Nhân cùng Tống Thường Văn bọn họ lứng thững tới chậm, người một nhà bọn họ cũng không có ý kiến gì. Bà ngoại tiểu tiểu đều khách khí đứng dậy chào đón. Hôm nay cũng coi như là đính hôn Trần Gia trừ Trần Thúy Quyên cùng Trần Phu Nhân còn lại tới nữa mấy một trưởng bối. Bao xương lớn bên trong thiết kế vẫn là rất kiểu Trung Hoa, ba tấm lớn hình tròn bàn ăn, muốn làm kiểu trung tiệc rượu cũng không phải là kiểu cởi mở Tây Phương tụ hội hình thức. Một cái bàn có thể ngồi mười năm sáu người bộ dáng Trần Gia các trưởng bối ngồi ở cùng một chỗ còn để lại mấy cái vị trí. Là cho Tống gia Ngồi ở bọn họ Trần gia trưởng bối trung gian lão đầu chính là ông nội Trần Lộ Lịa. Hơn 80 tuổi, nhiều năm lính già ăn mặc Trung Sơn Phục đứng ở nơi đó thân thể nhìn qua như cũ cường tráng. Hắn ở chỗ này coi như là lão trưởng bối Tống Lão Phu Nhân cũng phải gọi hắn một tiếng cậu. Tống Lão Phu Nhân cùng Tống Thường Văn trước cùng Trần Gia Lão gia tử lên tiếng chào hỏi, sau đó Trần Gia những người khác từng cây cùng Tống Lão Phu Nhân chào hỏi. Có mấy người chính là tới tham dự một cái, không nói nên lời, chào hỏi bắt chuyện xong liền cắt trở về kỳ vị rồi, có thể nói chuyện đều là trưởng bối, lưu lại trước khách sáo một cách trong nhà dài ngắn. Tống Lão Thái Thái làm người rõ ràng cao yếu mặt mũi. Vốn là đối với Tống Gia còn lại mấy phòng không quá lọt nổi vào mắt xanh trở lại thân phận của Tống Thường Lâm, nhiều năm như vậy Tống Gia những người đó cũng không thiếu châm trọc nàng. Cho nên Tống Thường Lâm đính hôn chuyện này, nàng dứt khoát không có kêu những người đó, cho nên Tống Gia trưởng bối liền chính nàng, sau đó chính là Tống Thường Văn cùng Tống Thường Quân hai người. Bên này hết mấy cái vị trí, tống lão phu nhân đem tống phỉ phỉ kéo lấy ngồi ở bên cạnh nàng. Tống thường văn ngồi ở lão phu nhân bên kia, ôm lấy tiểu ngư. Đây đều là trưởng bối ngồi tại cố niệm giai đương nhiên sẽ không suy nghĩ đi ngồi, nàng còn không thấy bóng người của tống thường lâm, nghĩ phải đi tìm tống thường lâm. Lâm tiểu ngư bỗng nhiên gọi nàng cô cô. Cố niệm giai quay đầu cười nhìn tiểu tử thế nào. Tiểu ngư nói. Cô cô cùng chúng ta ngồi chung. Không đợi cố niệm dai trở về hắn, hắn theo trên chân tống thường văn tuột xuống chạy đến trước mặt của cố niệm dai, nắm tay cố niệm dai, đem hắn hướng bên kia kéo. Đó là trưởng bối ngồi bàn, cố niệm dai dĩ nhiên là không dám tùy tiện đi ngồi, bản năng đưa mắt về phía tống thường văn, ngạch. Tống thường văn vừa vặn cũng nhìn về phía nàng. Nhìn lấy Cố Niệm giai cái kia không biết làm sao bộ dáng, Tống Thường Văn vẻ mặt ôn hòa mấy phần thản nhiên nói, "Có chỗ trống đưa người ngồi xuống đi." Cố Niệm giai cho là mình nghe lầm, kinh ngạc nhíu mày. Tiểu Ngư cái này vừa vui vẻ kéo nàng, nàng liền như vậy bị Lâm Tiểu Ngư nửa đẩy ban liền ngồi vào bên cạnh Tống Thường Văn. Trần gia ánh mắt các trưởng bối rối rít nhìn về phía nàng. Lão gia tử chuẩn bị mở miệng hỏi cái gì Tống phỉ phỉ âm thanh bỗng nhiên vang lên cậu thái gia gia Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1512 Thực lực không cho phép chúng ta khiêm tốn một Ánh mắt của lão gia tử lại chuyển qua trên người tống phỉ phỉ Tống phỉ phỉ toét miệng cười hoạt bát nghịt ngợm ở trong mắt trường bối là nhu thuận. Rất nhiều năm không gặp, lão gia tử không xác định thân phận của nàng, đây là lão đại nhà khuê nữ chứ. Đúng thế. Tống lão phu nhân cười đối với Trần lão gia tử giới thiệu Tống phỉ phỉ là thường quân con gái. Đề tài thoáng cách liền kéo đến trên người Tống phỉ phỉ. Nữ nhân bên cạnh Trần lão gia tử là Trần lộ lị nhị thẩm. Nàng là hôm nay cùng lão gia tử cùng đi đến. Nàng cười tiếp lời, nghe nói đang cùng hải thị thành phố cao quan con trai lui tới. Quan thương hai nhà kết hôn, có chút nhạy cảm, tống thường văn thay tống phỉ phỉ nhận Trần Gia hai phu nhân, bọn họ tuổi trẻ nói yêu đương, chờ kết hôn rồi mới chắc chắn đi. Trần Gia nhị phu nhân một mặt nịnh nọt cười nói, chỉ cần các ngươi nhà hài lòng, vậy coi như là thành phố quan lớn, cũng phải ba kết à. Tống lão phu nhân cũng là một cái từ hiểu rõ, mặc dù nhà bọn họ giao thành phố quan lớn nhà cây này hôn nhất định là chuyện tốt, nhưng không thể quá mức khoe khoang. Nàng cười ha hà, nói cái gì nịnh hót không nịnh bợ, chính hài tử thích, hạnh phúc là được. Trần gia lão gia tử thấy rõ, hắn một câu nói kết thúc cái đề tài này, nói có lý lên. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía cố niệm giai, đây là Cố niệm sai thật ra thì không quá đối phó qua tới loại này trưởng bối Nhưng không đáp lời nhất định là không lễ phép Nàng há miệng chuẩn bị giới thiệu chính mình Tống thường văn tiếng nói cướp ở trước mặt nàng Đây là sai sai Lão gia tử dường như có chút ấm tưởng Suy nghĩ một chút hỏi Thường văn khue nữ Tống thường văn mỉm cười gật đầu đúng thế Đáp lại lão gia tử một tiếng Nàng lại quay đầu liếc nhìn cố niệm dai, ôn hòa ánh mắt, giống như là một chùm ánh mặt trời chiếu vào trong lòng cố niệm dai. Ấm áp! Trong lòng không cách nào nói rõ vui sướng quý đầu xuống tuét miệng cười ngây ngô. Bọn nhỏ đều lớn như vậy. Trần lão ra từ hữu cảm mà phát. Tống lão phu nhân đùa dẫn tiếp lời bằng không chúng ta làm sao già rồi đây. Đứa nhỏ này tìm đối tượng hay chưa? Câu hỏi chính là Trần Nhị Phu Nhân. Nàng nhìn cố niệm sai, khóe miệng một màn kia cười yếu ớt, nhìn kỹ, ngậm lấy mấy phần châm chọc Tống Thường Văn ở trên thương trường té đánh lăn trèo, nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thông suốt, nàng ngoài cười nhưng trong không cười trở về Trần Nhị Phu Nhân, vẫn còn đang. Tại năm thứ nhất đại học đi học cho giỏi mới là chuyện đúng đắn. Trần Nhị Phu Nhân âm dương quái khí nói. Hiện tại rất nhiều nhà giàu hài tử lúc đi học loạn nói yêu đương, làm cho sợ căng đan bay đầy trời thật sự là không tốt. Tống Thường Văn như cũ ngoài cười nhưng trong không cười, chúng ta dai dai thật biết điều. Trần Đại Phu Nhân lại mở miệng tiếp lời, nghe nói mới chia tay. Trần Thúy Quyên lại chen vào, cũng không biết là cái dạng gì gia đình hài tử lại như vậy tâm cao khí ngạo, liền dai dai điều kiện như vậy nữ hài tử đều coi thường. Hơn phân nửa là cái không có đầu ấp con mọt sách. Đây là đang chửi cầm thú. Cố niệm giai cao mày, phồng miệng bất chi bất xác rất tức giận. Nàng cũng không biết ở đâu ra dũng khí, mở miệng hận Trần Thúy Quyên. Di nay lời này của ngươi ta nghe cũng không biết là đang châm chọc ta vẫn là đang giúp ta bất bình. Nàng lời nói này bên cạnh Tống Thường Văn đều cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng. Thường ngày cố niệm giai ở trước mặt người nhà, cho tới bây giờ không dám nói lời nào, cho nên hải tử cùng lứa đều là muốn khi dễ nàng liền khi dễ nàng. Chớ nói chi là hận trưởng bối. Nàng càng là như vậy để cho người khi dễ, luôn là vân vân, nàng thì càng tức giận càng là không muốn để ý tới nàng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1513 Thực lực không cho phép chúng ta khiêm tốn hay Cho nên nàng thật bất ngờ, nàng lại dám mở miệng hận Trần Thúy Uyên Phải biết Tống Phỉ Phỉ nhìn thấy Trần Thúy Uyên đều là rất cung kính Dù là Trần Thúy Uyên có lúc nói chuyện rất quá đáng Cố niệm dai câu này hỏi Không chỉ là Tống Thường Văn đang ngồi rất nhiều người đều rất kinh ngạc Nhất là Tống Lão Phu Nhân cùng Tống Phỉ Phỉ. Tống Phỉ Phỉ nhìn lấy cố niệm dai, nhìn nàng ngồi ở bên người Tống Thường Văn, khóe miệng một màn kia như có như không cười, tựa hồ là rất tự tin. Nàng cảm thấy vậy không nên thuộc về nàng cố niệm dai, hận đến cắn răng nghiến lợi. Cách này dã trùng, lợi dùng thủ đoạn để cho cô cô đối với nàng thay đổi thái độ, nhanh như vậy liền muốn lộ ra bản tính. Trần Thúy Quyên ngẩn người, sau đó cao mày trách cứ ngữ khí trở về cố niệm dai, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, ta đương nhiên là đang giúp ngươi bất bình rồi, nam đứa bé kia không biết điều quăng ngươi, di nai làm sao có thể sẽ lấy tay bắt cá. Nàng rất sợ người khác không biết âm thanh nói rất lớn, cách khác bản người đều nghe được, tôn duyệt nhiên vênh tai cẩn thận nghe. Trần lộ lị cao mày trách cứ Trần Thúy Quyên cô cô ngươi như vậy ở trước mặt mọi người nói dai dai khẳng định ngượng ngùng. Nàng là một cô gái cũng sĩ diện. Nàng đây chính là đang chê cười, chỉ bất quá không có lộ ra nụ cười mà thôi. Trần Thúy Quyên cũng không tính dừng lại, nghe nói cậu con trai kia chính là một cái lão sư, vì đuổi theo dai dai, muốn đi lấy lòng anh nàng chỉ dâu con đường tắt kia, đem nhà ở đều cho bán hết. Hiện tại liền nhà ở cũng không có. Mọi người cũng làm chê cười cười lên. Đây là suy nghĩ thả thả dây dài câu cá lớn đây. Cố niệm dai tức giận tay tại dưới đáy bàn dùng sức vặn khăn trải bàn, một đôi mắt hận hận trởn mắt nhìn Trần Thúy Quyên. cái này xanh biết ba nàng chết bà tám, nàng một hồi tìm mấy người ám đâm đâm đem nàng cho đánh một trận. Tôn duyệt nhiên nghe cố niệm giai bọn họ bàn này người nói chuyện phiếm càng ngày càng cảm thấy có cái gì không đúng. Là một cách lão sư còn vì đuổi theo cố niệm giai bán hết nhà ở, nàng làm sao càng nghe càng cảm thấy giống như là nhà bọn họ trương tiểu năm, trương cảnh ngộ bán nhà ở cho lâm ý thiển tơ quan từ thiện quyên tiền chuyện này, nàng cũng không xác định có nghe lầm hay không, vì làm rõ ràng. Nàng cầm điện thoại di động lên cho tôn lão sư gửi tin nhắn, mẹ trước có phải hay không là nói tiểu ngũ bán nhà ở góp tiền cho dai dai chỉ dâu cơ quan từ thiện. Tôn lão sư bây giờ đang ở trong bệnh viện chiếu cố trương cảnh ngộ, rảnh rỗi không được rồi, rất nhanh liền trở về nàng rồi, ừ thế nào. Trở về nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì tò mò tâm. Đó chính là bọn họ nhà trương tiểu năm không sai. Tôn Duyệt Nhiên xác định Trần Thúy Quyên nói là Trương Cảnh Ngộ, lại cho Tôn Lão Sư nói. Nơi này có mấy cái bà tám nói con của ngươi là giáo sư nghèo, hiện tại liền nhà ở cũng không có, cấu kết hào phú thiên kim mộng phá bể nát. Tôn Lão Sư Tiểu tứ, ngươi muốn làm cái gì to gan đi làm đi thực lực không cho phép ngươi khiêm tốn. Tôn Duyệt Nhiên chịu đến quân lệnh một dạng. Ôi rồi! Nàng ở bên này còn làm một ố thủ thí. Tống Thường Văn cùng sắc mặt của lão phu nhân cũng rất khó nhìn, nhất là Tống Thường Văn. Nàng trực tiếp mở miệng nói sang chuyện khác, chúng ta trò chuyện một chút Thường Lâm cùng lịa lịa sự tình đi. Trên mặt đã không có nụ cười, rất nghiêm túc. Đây là hôm nay chính sự. Trần ra mấy cái kia cô tẩu lập tức cũng đều ngừng chủ đề cố niệm sai. Lão gia tử trầm giọng mở miệng, đúng, đây mới là chính sự. Hắn là quân nhân ra đời, tự nhiên cũng là không ra trần thúy nguyên bọn họ như vậy không chút kiêng kỵ đi châm chọc cố niệm dai một cách tiểu nha đầu. Nhưng hắn nếu như là mở miệng ngăn cản, nhất định là muốn bác mặt mũi của người nhà bọn họ. Ba chương tổng thêm sạng sáng ba chương, hôm nay tổng cộng chương sáu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1514 Cô cô không đồng ý một Tống Thường Văn tiếp tục nói Hai đứa bé đều không có ý kiến gì Chúng ta làm trưởng bối đem nên nói nói xong Trần Lão gia tử cười nói Nhà chúng ta không có yêu cầu gì Các ngươi nhìn lấy sắp xếp là được Trần Lộ Lị là nàng đời này nhỏ nhất, cũng là lão gia tử nhỏ nhất tôn nữ. Tại trần gia là tập ngàn vạn sủng ái cùng kiêm, lão gia tử đối với nàng muốn gì được đó, bưng trong bàn tay sợ đông, ngậm trong miệng sợ hóa rồi. Lão nhân gia lời tuy là nói như vậy, có thể Tống Thường Văn cảm thấy nàng nên làm vẫn là phải làm, đây là ta tự mình nghĩ một phần xính lễ, để cho mỡ lớn nhìn một chút có còn hay không cái gì yêu cầu bổ sung. Nói lấy nàng theo trong túi sách, lấy ra hai tờ giấy tài liệu, bỏ lên trên bàn, sau đó chuyển động bàn, đem xính lễ danh sách chuyển tới trước mặt Trần Phu Nhân. Trần Phu Nhân cau mày, hai nhà chúng ta là thân thích, nhiều năm như vậy quan hệ cái gì xính lễ không xính lễ, chỉ cần hai đứa bé tốt là được rồi. Danh sách đến trước mặt nàng, nàng cũng không có đưa tay đi lấy. Thật ra thì Tống Thường Lâm cùng Trần Lộ lị cửa hôn sự này, Tống Thường Văn là không quá nguyện ý, có thể hai nhà theo tổ tiên chính là chí sao, lão phu nhân như vậy ngóng nhìn. Nhất chủ yếu nhất, vẫn là chính Tống Thường Lâm nguyện ý. Nàng cũng không tiện nói cái gì, có thể nàng đối với ý kiến của Trần gia một chút không có giảm bớt, bọn họ mới vừa rồi lại như vậy trò chuyện cố niệm sai, nàng càng thêm có ngăn cách rồi. Một bộ công sự công bạn thái độ, là lời này, nhưng nên cấp cho chúng ta vẫn là phải cho, nếu không nói ra người ta nói chúng ta tống xa gheo kiệt đây. Lão gia tử tức giận. Ai dám nói? Tống Thường Văn lập tức cười giải thích, nói một chuyện tiếu lâm. Đối với Trần Lão gia tử, nàng là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Trả lời lão gia tử một câu, ánh mắt nàng vừa nhìn về phía Trần Đại Phu Nhân, biểu cứu mẹ vẫn là đem cái này xính lễ danh sách thu cất đi, nếu không Thường Lâm đến lúc đó cũng muốn trách ta chậm đợi hắn cha vợ nhà. Thịnh tình khó chối từ, Trần Phu Nhân không thể làm gì khác hơn là đem danh sách nhận. Bên cạnh Trần Nhị Phu Nhân nghe Tống Thường Văn nhắc tới Tống Thường Lâm, Tống Thường Lâm còn chưa tới, Thường Lâm còn chưa tới sao? Nàng một bên hỏi một bên dõi mắt hướng cánh cửa nhìn. Làm làm nhân vật chính Tống Thường Lâm đến bây giờ đều không hiện thân quả thực có chút không nói được. Tống Thường văn một mặt áy náy nhưng cũng chỉ là đối với Trần Lão gia tử Thường Lâm mới vừa mới điện thoại tới nói hắn đã đến phòng khách quán rượu rồi. Nàng nhìn một chút đồng hồ đeo tay vừa tiếp tục nói. Vào lúc này hẳn là đi lên. Nói lấy nàng cầm lên đặt ở trước mặt điện thoại di động, chuẩn bị cho Tống Thường Lâm gọi điện thoại. Cố niệm dai nghe nói Tống Thường Lâm muốn tới rồi, nàng theo bản năng vui sướng, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi nhanh ta đi xem một chút. Cử động của nàng để cho Tống Lão Phu Nhân rất không vui. Lão Nhân ra những mày một cái, trầm mặt mang theo điểm cảnh báo ngữ khí kêu cố niệm dai, dai dai. Cố niệm dai nghe, trột dạ dừng bước lại. Cái này cũng mới nhận ra được hành vi của mình rất không thích hợp. Bởi vì lúc trước Tống Phỉ Phỉ nói với nàng những lời đó, nàng đã từng đối với Tống Thường Lâm về điểm kia không thể cho ai biết tiểu tâm tư, nàng suy đoán lão nhân gia khẳng định cũng đều biết. Lão nhân gia đây là đang nhắc nhở nàng cho nàng cảnh cáo. Cố niệm sai đưa lưng về phía một bàn kia trưởng bối quý đầu đang muốn tìm cách lý do gì xoay người lại. Lâm tiểu ngư bỗng nhiên chạy đến bên người nàng. Ta cùng cô cô cùng đi. Tiểu tử trực tiếp giơ tay lên kéo lấy tay của nàng đem nàng hướng cánh cửa kéo. Căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện. Nàng quay đầu một mặt khổ sở nhìn lấy lão phu nhân cùng tống thường văn. Tiểu ngư âm thanh lại vang lên cậu nhỏ. Hôn an. Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1515 Cô Cô không đồng ý hay Cố niệm giai lại quay đầu lại Tống Thường Lâm ăn mặc rất cạn xanh áo sơ mi Bên ngoài mặc lại là cái loại này quý tộc xanh âu phục Cùng hắn ngày trước màu đen phong cách trinh lệch rất lớn Đây cũng là cố niệm lần đầu tiên thấy hắn xuyên cái khác màu sắc áo sơ mi cùng âu phục, nàng rất kinh ngạc. Trong lúc nhất thời nhìn sườn sốt mắt, mọi người đều đối với Lâm Tiểu Ngư mới vừa rồi đối với Tống Thường Lâm cái kia một tiếng xưng hô rất khó hiểu, đứa nhỏ này kêu Thường Lâm cái gì? Câu hỏi chính là Trần Thúy Huyên. Nàng lại nhìn lấy Tống Thường Văn hỏi, Tống Thường Lâm cong môi, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta đã tận lực. Lâm Tiểu Ngư mới không quan tâm người khác tốt như vậy kỳ đây, cố định kêu Tống Thường Lâm cậu nhỏ, cậu nhỏ hôm nay ngươi kết hôn sao? Hắn nghiêng cổ, ngây thơ nhìn lấy Tống Thường Lâm. Bạch bạch tỉnh tỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn thịt hô hô, Tống Thường Lâm cuối cùng vẫn là con eo, một cái tay ung dung đem tiểu tử bế lên. Sau đó cau mày một mặt cưng chiều nụ cười nhìn lấy hắn, ai nói với ngươi? Hắn một bên hỏi một bên hướng bàn bên kia đi Trưởng bối bàn chỉ còn lại một cái ghế rồi Ở bên cạnh cú niệm dai Tống thường lâm ôm lấy tiểu ngư ở vị trí này ngồi xuống Bên kia chính là Trần Lộ Lị Hắn sau khi ngồi xuống đối với Tống gia các trưởng bối đều nhất nhất gật đầu báo cho biết Không có chào hỏi Bởi vì hôm nay Trần gia trưởng bối tới Hải Thị Là hắn tự mình đi phi trường đón bắt chuyện đều đánh rồi Cho dù hắn có một cái con tư sinh danh tiếng, nhưng hắn cái này tống gia người thừa kế vị trí là ngồi vững vàng, người nhà họ trần dĩ nhiên là hổ lô hắn ra đời. Đối với thái độ hắn hết sức nhân nhượng. Tiểu ngư thanh âm trong trẻo trở về tống thường lâm vấn đề, bà nội ta nói nha. Nói vậy, tống thường văn tức giận nhìn lấy tiểu tử, bà nội nói rõ ràng là đính hôn, ngươi vật nhỏ này nàng cùng chính giữa tống thường lâm cách một cái cố niệm say, nếu không nàng liền đưa tay đâm đầu của tiểu tử rồi. tiểu ngư cao mày tò mò hỏi, đính hôn cùng kết hôn không giống nhau sao? hỏi xong, hắn tiểu tay không đưa về phía trước mặt quả hạt bàn, cầm một cái cây điều nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn kéo gẹt nhai. tống thường văn rất có kiên nhẫn cùng hắn giải thích, đính hôn chính là đặt trước, quay đầu lại kết hôn. Lâm Tiểu Ngư nghe vậy, một cái ngón tay ngậm trong miệng, nghiêng cổ suy tư chốc lát, sau đó nghĩ tới rất tốt tỉ dụ cùng môn mi mua bao trả trước tiền đặt cọc, qua vài ngày lại đi mua về một dạng sao. Mọi người, cái thí dụ này mặc dù có chút khó nghe, nhưng... thật giống như đích xác là đạo lý này. Đặt trước cưới đặt xính lễ, sau đó sẽ chọn ngày lành giờ tốt kết hôn nhưng tầm cưới vợ cùng mua đồ so với có phần có chút quá làm nhục người rồi có thể đồng ngôn vô vị người nhà họ trần một chàng cười cũng liền đi qua tống thường lâm ôm lấy tiểu ngư không có cần đem hắn buông xuống ý tứ hắn cúi đầu nhìn thấy khóe miệng tiểu ngư chiếm điểm màu đen nước sốt hắn cầm khăn ăn nhẹ nhàng giúp hắn lau vừa lau bên hỏi ngươi ăn cái gì động tác ôn nhu ngữ khí ôn nhu Một bên trần lộ lịa nhìn ở trong mắt, nhưng là cực không thoải mái. Tiểu ngư toét miệng cười híp mắt trở về tống thường lâm cánh vịt. Hắn mới răng trong hàm răng còn thẻ cánh vịt thịt, dùng tay nhỏ loại bỏ răng. Rất chật vật, hắn dứt khoát nhe răng để cho tống thường lâm giúp hắn loại bỏ cậu nhỏ nơi này. Tay hắn chỉ răng, ngữ khí sốt ruột. Tống thường lâm cười lắc đầu một cái. Rất bất đắc dĩ cười kiên nhẫn giúp tiểu tử loại bỏ răng. Một màn này, mọi người nhìn ở trong mắt có suy tư. Tống lão phu nhân mặt đều nhanh kéo dài đến cổ, nàng trầm mặt đối với tống thường văn nháy mắt. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1516 Cô cô không đồng ý ba Tống Thường Văn Trâm trước chuẩn bị mở miệng đối diện Trần Lão gia tử âm thanh cướp ở trước mặt nàng Thường Lâm Hôm nay ngươi nên thật tốt bồi ông nội uống vài chén ta Lão đầu tử cái gì yêu tốt yêu cầu gì cũng không có liền thèm rượu Tống Thường Lâm ánh mắt nhìn về phía Trần Lão gia tử mỉm cười gật đầu được Bọn họ trong khi nói chuyện thức ăn đất tại từng đảo hướng trên bàn bưng. Tống thường lâm đem lâm tiểu ngư buông xuống tiểu tử đầy đất giã chạy đi trần gia cũng khép lại mấy cái tiểu hài tử, hắn vừa vặn có bản. Tống thường lâm đưa mắt nhìn tiểu ngư cùng còn lại hài tử hội hợp, mới cười đem tầm mắt thu hồi. Sau đó bưng chém rượu lên đầu tiên kính trần lão gia tử. Lão nhân gia là quân nhân, lại đang tại Bắc Phương tiểu lượng kinh người. Cùng tống thường lâm như vậy người thanh niên uống đều không chút nào lộ vẻ yếu, một chút đúng dịp đều không đòi. Hơn nữa tống thường lâm bình thường uống rượu cũng cũng chỉ là uống rượu vang, rượu trắng rất ít phun cho nên cái này rượu trắng uống chính hắn rất không có thói quen. Vài chén rượu xuống bụng mặt của hắn rất đỏ. Lão gia tử không có việc gì người mọi người đều than thở hắn thân thể tốt. Lão nhân gia này lớn tuổi thân thể vẫn là cứng như thế lãng. Mỗi ngày sớm muộn kiên trì rèn luyện đây tuổi trẻ đều không nhất định hơn được hắn. Nhìn lấy liền biết. Lão gia tử hai cái con dâu cùng Tống Thường Văn có một câu không một câu trò chuyện. Tống Thường Lâm cùng lão gia tử vẫn còn đang. Tại uống. Tống Thường Văn nhìn lấy Tống Thường Lâm mặt càng ngày càng đỏ. Nàng rất thương tiếc. Lo lắng hắn không chịu nổi liền muốn tìm đề tài phân tán sự chú ý của lão gia tử Thường Lâm. Ngươi lại uống vào liền muốn ở trước mặt lão gia tử lộ ra nguyên hình. Mọi người tán gẫu một chút, vừa trò chuyện vừa uống, cũng không như thế tổn thương người. Lão gia tử thẳng người bản, âm thanh cởi mở nói, "Ta chính là muốn nhìn một chút hắn có cái gì nguyên hình." Lúc này, Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên chen một câu, "Cậu nhỏ là hình tròn sao?" Cố niệm dai, có thể hay không thiếu tiếp điểm chủ đề đại nhân, nhất là cắt văn lấy nghĩa. Hắn không phải là ở bên kia cùng cách khác tiểu bằng hữu chơi sao, làm sao chạy trở về rồi. Cố niệm dai cau mày im lặng nhìn về phía lâm tiểu ngư, hắn ở khác bàn muốn một cái chén chén bên trong chứa toàn là thịt, thịt gà, thịt cá, thịt trâu. Ngoài miệng ăn du hồ hồ. Nàng nhìn sợ khóc sợ cười cầm lấy khăn ăn đứng dậy đi giúp hắn lau Ngươi xem một chút ngươi hình dáng gì đi ra ngoài cũng đừng nói ta là cô cô ngươi Tiểu ngư tò mò hỏi Vậy là ngươi ta cái gì? Cố niệm sai Cái này mạch não, nàng nếu là cùng với hắn sống lâu rồi là thực sự sẽ chạy vỡ Ánh mắt tống thường lâm cũng nhìn về phía lâm tiểu ngư Hắn say khướt híp mắt, đối với tiểu tử vẫy tay, tiểu ngư đến nơi này của ta. Tiểu ngư khôn khéo chạy đến bên cạnh Tống Thường Lâm cậu nhỏ. Tống Thường Lâm đem hắn gấp lên, thả vào trên đùi của hắn ngồi, cưng chiều bóp bóp khuôn mặt nhỏ của hắn, ta không phải là cậu nhỏ. Nếu không có người bên cạnh. Ánh mắt tiểu ngư cũng đang một bàn trong thức ăn, ta muốn ăn cái đó. Thật giống như sớm đã có mục tiêu. Tay nhỏ chính xác chỉ hướng một mâm sườn xào chua ngọt. Tống thường lâm gật đầu, được. Một tiếng này được, để cho người nghe được muốn gì được đó cảm giác. Tống phỉ phỉ ngữ khí chua chát nói. Tiểu thúc ta đối với tiểu ngư so với ta thâm ca đối với tiểu ngư còn tốt hơn đây. Lời nói này tống lão phu nhân sầm mặt lại, quay đầu trợn mắt nhìn tống phỉ phỉ. Ngươi không nói lời nào không có ai đem ngươi trở thành tâm. Âm thanh mặc dù rất nhỏ, nhưng trên bàn người đều nghe được. Tống Thường Lâm cùng Lâm ý thiện sự tình bên ngoài truyền nhốn nháo, người người đều biết, người của Trần Gia tự nhiên cũng là biết. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1517. Cô cô không đồng ý bốn. Từng cái trên mặt đều lộ ra bất đồng trình độ quái gì. Không có ai tiếp lời. Bầu không khí có chút lưu túng. Trần lộ lịa lên tiếng bên ngoài cháu trai, không phải là phải ạ. Nói lấy nàng ánh mắt nhìn về phía lâm tiểu ngư cũng đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp khuôn mặt nhỏ của hắn. Tư thế như vậy cùng tống thường lâm dựa vào rất gần trung gian còn có một cái hài tử, nhìn qua rất ôn hình rất có yêu. Không khí ngột ngạt cũng liền hóa dài Có thể tống phỉ phỉ không cam lòng Cho nên tiểu thúc ta thật thiên vị Đối với tiểu ngư được Đối với dai dai được Đối với ta một chút cũng không tiện Tống thường văn tay cầm quả đấm nhịn được không có nổi giận Nàng dùng đùa giỡn ngữ khí tiếp lời của tống phỉ phỉ Vậy ngươi cũng phải có bọn họ nghe lời mới được Ra mặt là nàng tống phỉ phỉ càng không phục Còn đặc biệt ủy khuất. Lớn tiếng lên tên tiểu tử này có thể không nghe lời tiểu thúc đó là yêu ai yêu tất cả đi Tống lão phu nhân nổi giận ta nhìn ngươi cũng là uống nhiều rồi Nàng chừng mắt nhìn tống phỉ phỉ sau đó đưa mắt về phía tống thường quân cùng kim tụ tụ Có thể cái kia vợ chồng vợ chồng hai người cũng chỉ là một người Vợ trách một lần tống phỉ phỉ một câu cũng không có qua sâu nói cái gì Càng không nói đem tống phỉ phỉ cầm đi trách cứ Thấy vậy cố niệm dai đứng dậy cười đối với tiểu ngư nói Tiểu ngư cô cô dẫn ngươi đi chơi Tiểu ngư cũng cảm giác được bầu không khí không được bình thường Hắn cho là chính mình muốn ăn sườn xào chua ngọt nguyên nhân Hiếu kỳ ngửa đầu nhìn lấy cố niệm dai hỏi Cái đó là không thể ăn sao Cố niệm dai Hắn liền không biết học một chút mắt kinh lực sao Người khác đều bắt hắn làm thương xử rồi Hắn làm sao còn suy nghĩ ăn thật sự là ăn hàng Nàng trực tiếp đem tiểu ngư từ trên người tống thường lâm ôm đi Cái khác bàn cũng có Chuẩn bị đi Trần lộ lị âm thanh bỗng nhiên vang lên Tiểu hài tử muốn ăn cái gì cho hắn là được Nói lấy nàng cũng đứng dậy Sau lưng đem chậu kia sườn xào chua ngọt bưng lên Mỉm cười đưa đến tiểu ngư trước mắt tới cầm lấy Tiểu ngư vui vẻ cùng Trần Lộ Lệ nói cảm ơn, cảm ơn A-di. Trần Lộ Lệ bây giờ là vị hôn thê của Tống Thường Lâm. Tiểu tử một tiếng này A-di xưng hô dĩ nhiên là không ổn, cố niệm giai cười cải chính. Tiểu ngư, đây cũng không phải là A-di. Tiểu ngư đã cầm lấy một khối sườn xào chua ngọt đang ăn rồi, vừa ăn vừa nghi ngờ hỏi. Đó là cái gì? Giống như môn mi trẻ tuổi nữ nhân không phải đều là A-di sao? Hắn kêu tại sao không đúng rồi hả? Cố niệm sai nói. Là cậu bà nội. Nghe nàng vừa nói như thế, người của Trần gia cũng mới đúng nga, chúng ta lịa lịa thăng cấp làm bà nội rồi. Trần lộ lịa rất xấu hổ, nhưng cũng rất vui vẻ, ta cách này đều già rồi. Có thể nhìn ra được cách này bà nội thân phận, nàng là rất nguyện ý làm tiểu ngư vẫn là rất không hiểu hắn tại sao phải kêu trần lộ lỵ bà nội tại sao là bà nội người của trần gia cho hắn phân tích nàng muốn gả cho ngươi cậu nhỏ gia gia không phải là bà nội rồi sao nghe vậy tiểu tử nhíu mày ta không muốn nàng gả cho cậu nhỏ ta hắn nói trong tay gặm một nửa xương sườn ném vào trong cái đĩa trần lộ lỵ bưng trong tay tống thường văn vội vàng mở miệng trách cứ tiểu ngư tiểu hài tử nói bậy bạ Tiểu tử không có khả năng vô duyên vô cớ nói ra những lời này. Trần lộ lị cong môi mỉm cười hỏi tiểu ngư. Ngươi tại sao không để cho ta gả cho ngươi tiểu cứu gia gia ngươi đây. Tiểu ngư biếu môi hừ hừ nói. Cô cô nói nàng không đồng ý. Cố niệm sai. Theo đồng đội hai ngày trước nàng mới vừa nghe được Tống thường lâm muốn cùng trần lộ lỵ đính hôn, nàng không tiếp thụ nổi, tại trong phòng bệnh khổ sở không ăn không uống. Dì chu mang theo tiểu tử đi xem nàng. Ngày mai mọi người thiên hô vạn hoán giáo sư liền muốn đi ra rồi thực lực xuất hiện. Hôn an, sở tăng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1518 Đã lâu không gặp chương tiên sinh 1 Nàng liền cùng dì chu khóc, tên tiểu tử này đoán chừng là nghe được rồi Cố niệm dai rất luống túng nhìn lấy mọi người, ta không có Nàng vừa vặn đầu lưới thắt, không muốn biết giải thích thế nào Tống phỉ phỉ mở miệng cắt đứt lời nói của nàng âm Dài dài ngươi dạy tiểu hài tử như vậy là không đúng. Nhìn đến bây giờ, rốt cuộc tìm được làm văn chương để Trong lòng Tống phỉ phỉ khỏi phải nói có sàng khoái hơn. Cố miệng giai lắc đầu, ta không có. Nàng lại nhìn một chút mọi người, không có một người tin tưởng ý của nàng. Cuối cùng nàng đem ánh mắt dừng lại ở trên mặt Tống Thường Văn. Tống Thường Văn hơi hơi cau mày, biểu tình kia không phải là không tin, cũng không phải là tin rồi. Rất phức tạp Cố niệm sai trong ánh mắt nhiều hơn một tia khát vọng Khát vọng Tống Thường Văn tin tưởng nàng Chỉ cần nàng cùng Tống Thường Lâm tin tưởng nàng Tất cả mọi người tại chỗ cũng không tin nàng Nàng đều không để ý Cũng sẽ không lại giải thích Bọn họ không tin nàng Nàng cũng sống như vậy Sẽ không giải thích nữa Bởi vì tin nàng Không cần nàng nói nhiều Không tin nàng giải thích Cũng sẽ không tin tưởng Tống Thường Văn vẫn là vẻ mặt đó. Thật lâu, lâu đến Cố Niệm Gai trầm xuống khóe miệng, cúi đầu tự giễu. Tống Thường Văn âm thanh bỗng nhiên vang lên, liền Ngươi tiểu thúc đối với nàng tốt nhất, nàng không bỏ được cậu rất bình thường." Âm thanh vang rồi, không giấu giếm. Cố Niệm Gai kinh ngạc ngẩng đầu lên, Tống Thường Văn nhìn lấy Tống Phỉ Phỉ, nàng trên mặt mang mỉm cười, có thể nụ cười kia lại không đến đáy mắt của nàng. Thậm chí có chút lạnh. Không, là thất vọng. Cố niệm dai còn ngỡ ra. Mẹ đây là... Đây là đang giúp nàng sao? Suy nghĩ trong mắt của nàng dần dần lộ ra mừng rỡ, khóe miệng không kiềm hãm được nhích lên tới. Vốn là tống phỉ phỉ đối với tống thường văn mà nói còn không có bao nhiêu cảm giác, chỉ cảm thấy nàng có thể là đang bảo vệ tống gia danh dự. Không cho người nhà họ trần nhìn ra cố niệm dai đối với Tống Thường Lâm có phải hay không là từng có bất luận tâm tư. Có thể nàng nhìn thấy cố niệm dai cái kia vui vẻ ánh mắt, ven tỉ lửa dần thoáng cái liền bốc cháy. Nhưng nàng cảm thấy Tống Thường Văn đây là đang thiên vị cố niệm dai. Càng ngày càng thiên vị nàng rồi. Hừ, bọn họ càng là thiên vị cố niệm dai, nàng thì càng muốn cho cố niệm dai không dễ chịu. Tống phỉ phỉ không có để ý đến lời Tống Thường Văn nói, không cam lòng nhìn lấy cố niệm dai, ngươi không thể tự kiềm chế cảm tình không thuận bị quăng rồi, liền muốn buộc tiểu thúc ta cả đời đi, ngươi như vậy ta tiểu thầm thầm sẽ ăn dấm. Ánh mắt nàng vừa nhìn về phía Trần Lộ Lị trực tiếp kêu tiểu thầm thầm rồi. Một tiếng này tiểu thầm thầm nghe ở trong lỗ tai Trần Lộ Lị, dĩ nhiên là đặc biệt lọt tai. Dù là nàng biết tống phỉ phỉ đây là bắt nàng làm thương xử muốn kéo nàng cùng nàng tại một cách trên chiến tuyến, nàng đều chống cự không được. Khi còn bé người nhà lái qua đùa dẫn nói để cho bọn họ hai trưởng thành ở chung một chỗ, khi đó nàng thật ra thì còn không có bao nhiêu cảm giác, chỉ cảm thấy hắn lớn lên đẹp mắt thích tìm hắn chơi. Vẫn chưa có hoàn toàn đem những người lớn nói coi là chuyện đáng kể. Mấy ngày trước mới gặp lại nàng, nàng hối hận. Hối hận không có từ khi còn bé liền ở lại bên người hắn càng là hắn mặc đồ Tây, ngồi ở thiên tỷ cái kia cao nhất trên vị trí. Vô luận là tướng mạo vẫn là tài hoa, hay là tính cách đều hoàn mỹ làm cho không người nào có thể kén chọn. Nàng nghĩ trở thành vợ tống thường lâm trở thành tống gia tiểu thiếu phu nhân trở thành các vãn bối tiểu thầm thầm. Cho nên liền hướng về phía nàng tống phỉ phỉ một tiếng này tiểu thầm thầm, nàng đều phải giúp nàng. Trần Lộ Lỉ suy nghĩ, mỉm cười đáp lời của Tống Phỉ Phỉ, ngươi tiểu thúc chính mình nhất định là có chừng mực, giai giai cũng đã trưởng thành, sẽ cảm ơn nàng cậu nhỏ đối với nàng tốt đẹp. Lời này cũng không có rất rõ ràng nghiêng về ai, rất thức đại thể, không đắc tội bất luận kẻ nào. Hôn An, Sở Căng Đan lão công. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện: Huệ Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1519 Đã lâu không gặp Chương Tiên Sinh hay Trần Lộ Lị lời nói xong Tống Thường Lâm chưa cho Tống Phỉ Phỉ cơ hội mở miệng Nàng cau Mày hỏi Một bàn này không phải là trưởng bối ngồi sao? Một bàn này trừ cú niệm dai cùng Tống Phỉ Phỉ đều là trưởng bối Tống thường quân con trai cũng đều ngồi vào bàn kể tận đi rồi, cùng trần gia mấy cái kia vãn bối nói chuyện cũ, hắn từ nhỏ bị đưa đi bắc phương ở qua cùng người nhà họ trần đều rất quen thuộc. Hơn nữa tống thường lâm lại nhìn lấy tống phỉ phỉ hỏi sắc mặt hắn có chút âm lãnh. Tống lão phu nhân rất không vui hắn như vậy nhằm vào tống phỉ phỉ cao giọng đáp lại là ta kéo lấy phỉ phỉ ở nơi này ngồi. Bá khí vô cùng có lão phu nhân binh vực tống phỉ phỉ cuối cùng tìm được một chút an ủi nàng hướng bên cạnh lão phu nhân góp sau đó đưa tay chỉ cố niệm giai cùng lâm tiểu ngư tức tối bất bình mà nói cái kia giai giai cũng không ngồi ở đây một bàn sao thằng nhóc kia còn ngồi đây tống thường văn nghe không nổi nữa tức giận quát bảo ngưng lại được rồi thành hình dáng gì nàng lúc trước đối với tống phỉ phỉ mở một con mắt nhắm một con mắt Cho nên nàng những hành vi kia, nàng đều cảm thấy không có gì gần đây giao công ty cho Tống Thường Lâm. Nàng rảnh rỗi bắt đầu chú ý nàng, phát hiện nàng mới thật sự nhận biết nàng cái này cháu gái ruột. Rất nhiều chuyện làm đều quá không ra gì. Trường hợp như vậy, nàng thật sự là cái gì lời khó nghe đều có thể nói ra tới. Nàng vẫn là phải cố đại cuộc. Có thể Tống Phỉ Phỉ cũng không muốn cố cái gì đại cuộc, chính mình mở thế nào tâm nói thế nào, nhất là Tống Thường Văn như vậy thiên vị cố niệm dai trong lòng nàng giận quá, bắt đầu không che đẩy miệng tiểu thúc chính là thiên vị dai dai cùng Lâm Ý Thiền. Nhắc tới Lâm Ý Thiền, sắc mặt của mọi người lại đều thay đổi. Nhất là Tống Thường Lâm, hắn trong mắt lói lên một đạo lạnh lùng ánh sáng, ánh mắt quét về phía Tống Phỉ Phỉ. Khí chàng mạnh mẽ quá đáng. Làm cho không người nào có thể xem nhẹ Tống phỉ phỉ chống lại tống thường lâm ánh mắt kia Sợ đến cổ co rụt lại Tống thường văn không thể nhịn được nữa Cũng không để ý cái gì người nhà họ trần rồi trực tiếp đối với tống phỉ phỉ quát lên Ngươi nếu là không ăn cơm liền cút về Một tiếng này tình cảnh nhất thời an tĩnh. Bàn kề cận người ánh mắt đồng loạt nhìn tới Một mặt mộng bức Không biết mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì Tống phỉ phỉ bị giống chừng hai mắt Thật lâu sẽ không đến thần Một bàn này tất cả đều là trưởng bối Mặc kệ là thật tâm hay là giả dối Mọi người ngươi một câu ta một câu Đều tới khuyên cùng Khuyên Tống Thường Văn không nên nổi giận Giữa tiểu hài tử Chúng ta đại nhân nghiêm túc liền không có ý nghĩa Trần Thúy Huyên đến trước mặt Tống Thường Văn Cười đưa tay vỗ vỗ lưng của Tống Thường Văn Trong mắt nụ cười bán đứng nàng đang cười trên nỗi đau của người khác. Tống Thường Văn Càng là giận không chỗ phát tiết, tiếp tục trợn mắt nhìn Tống phỉ phỉ, ta không quản được ngươi rồi, sau đó ngươi có chuyện gì liền đừng tới tìm ta rồi, về nhà tìm ba mẹ ngươi đi thôi. Tống phỉ phỉ là tống thường quân vợ chồng hai hy vọng, bọn họ hy vọng duy nhất chính là có một cách nhận được tống thường văn thương yêu con gái trông tẩy vào tống thường văn có thể đem tống phỉ phỉ làm vào thiên tỷ, tương lai mới có cơ hội từ trong tay tống thường lâm đem thiên tỷ đoạt lại đi. Tống thường văn nếu như mặc kệ nàng rồi cũng liền đại biểu buông tha nàng rồi, như thế nàng vào thiên tỷ liền vô vọng. Coi như là tiến vào cũng sẽ không cho nàng trưởng bao lớn quyền. Thường văn, tống thường quân vợ chồng hai đều nóng nảy đứng lên muốn thay tống phỉ phỉ cùng tống thường văn nói xin lỗi. Hai bọn họ há miệng, lời còn chưa nói ra cánh cửa bỗng nhiên một người tiến vào. Xin lỗi, ta tới chầm rồi. Trong tay Từ phi dương mang theo một cái màu xanh đen túi quà tử vào cửa rất lịch sự đối với mọi người quý người chào nói xin lỗi. Hôn an, Sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.comg chương một đã lâu không gặp chương tiên sinh ba tống thường văn đối với từ phi dương đến có chút kinh ngạc bởi vì hôm nay trình diện đều là tống trần hai nhà tương đối hôn thân thiết không có kêu người ngoài lục thần là tống thường lâm ở trong nước bằng hữu duy nhất đến cũng hợp tình hợp lý chủ yếu là Tống Phỉ phỉ không có cùng nàng nói Từ Phi Dương sẽ tới. Nàng nhìn Từ Phi Dương cứng rắn đem tức giận cho nhìn được, sắc mặt dần dần hòa hoãn. Từ Phi Dương cười khanh khách đi tới trước mặt Tống Thường Lâm, hai tay cầm trong tay sách túi quà tử đưa cho Tống Thường Lâm, "Chúc mừng tiểu thúc, đây là mẹ ta vì tiểu thúc cùng tiểu thím chuẩn bị đính hôn lễ vật." Khách khí. Tống Thường Văn nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Sau đó quay đầu cho Trần Lộ Lệ một cái ánh mắt Trần Lộ Lệ rất vui vẻ Bởi vì Tống Thường Lâm là tại gia hiểu nàng đi đón từ phi dương đồ vật Nhất quan trọng nhất là Từ phi dương mới vừa rồi cũng gọi nàng tiểu thầm thầm Nàng hết sức phấn khởi nhận lấy từ phi dương túi Nói tiếng cám ơn Tống Thường Văn ngữ khí ôn hòa cùng từ phi dương chào hỏi Phi dương tới rồi Bà nội cô cô bá phụ bá mẫu Tống Phi Dương rất lễ phép cùng Tống gia trưởng bối từng cái chào hỏi, đối với người nhà họ Trần, hắn mỉm cười khẽ vuốt cằm một chút. Từ Phi Dương tới rồi, Tống Phỉ phỉ cảm giác chính mình có người làm chỗ dựa rồi, nàng bĩu môi, ủy khuất oán trách Từ Phi Dương, ngươi làm sao mới đến. Nháy mắt mấy cái, ánh mắt còn đỏ rồi. Từ phi dương đưa tay ôm lấy eo tống phỉ phỉ, một mặt ái náy cùng nàng giải thích, trong tỉnh có một cái bữa cơm, ta bồi ba ta cùng đi, vội vội vàng vàng chạy tới. Trong tỉnh có một cái bữa cơm, khẳng định đều là một chút trọng yếu quan chức. Nghe vào chính là bữa cơm. Tống gia trừ tống thường lâm cùng ở ngoài tống thường văn, nghe xong đều đối với hắn lập tức thêm mấy phần kính ý. Tống Thường Văn biết Tống Phỉ Phỉ đối với chuyện mới vừa rồi còn không biết từ bỏ ý đồ cho nên nàng muốn đem nàng cùng Tử Phi Dương đuổi đi. Nàng chỉ bên cạnh vãn bối một bàn kia cười đối với Tử Phi Dương nói. Bên này đều là trưởng bối ngồi các ngươi tại cách này cũng không có ý gì qua bên kia bàn đi. Người tuổi trẻ ở chung một chỗ có chủ đề trò chuyện. Được. Tử Phi Dương mỉm cười gật đầu một cái. Sau đó tay đưa vào trong túi quần Tây, móc ra một tấm màu tím khảm giấy mạ vàng thư mời, hai tay đưa cho tống thường văn cô cô, đây là mẹ ta để cho ta cho ngài mang thư mời. Cuối tháng bọn họ muốn tại Phượng Hoàng Hào tổ chức một cách thương nghiệp tiệc rượu quốc nổi một đường minh tinh cơ hồ đều sẽ trình diện còn rất nhiều trong ngoài nước hợp tác thương. Phượng Hoàng Hào là hải thị nổi danh một chiếc du thuyền khách sạn, bình thường nhất tiệc rượu đều muốn hai chục ngàn một bàn khởi bước. Vẫn chỉ là tầng dưới chót thương khố, càng đi lên càng quý. Từ phi dương nói loại này thương nghiệp tiệc rượu, có như thế nhiều ngôi sao lớn, nhất định là bao súng chỉnh chiếc du thuyền, có thể tưởng tượng tấm này thư mời hàm kim lượng. Tống thường văn hé miệng khẽ mỉm cười đưa tay nhận lấy thư mời thay ta cảm ơn mẹ ngươi, đến lúc đó ta nhất định trình diện. Tống phỉ phỉ lập tức hỏi từ phi dương đến lúc đó ngươi sẽ dẫn ta đi sao? nàng nước cầm biểu môi đối với từ phi dương làm nũng. từ phi dương nụ cười cưng chiều đưa tay tại trên chóp mũi nàng đâm một cái, đó là dĩ nhiên. hai người nếu không có người bên cạnh diễn ăn ái, ở trong mắt trưởng bối dĩ nhiên là chuyện tốt. nhất là tống lão phu nhân nhìn lấy tống phỉ phỉ cùng từ phi dương cảm tình tốt như vậy, lão nhân gia nàng cười miệng đều không đóng lại được. Nàng đối với Tống Thường Lâm ít nhiều gì vẫn có chút ngăn cách Tống Phỉ Phỉ nếu là thật sự gả cho từ Phi Dương đối với Tống Thường Quân một nhà tương lai tại thiên tỷ địa vị nhất định là có thể tạo được vững chắc tác dụng.